nhưng đúng thời điểm mà thủ hộ chiến tướng cự linh thần chuẩn bị hạ lệnh cho binh lính gia tăng tốc độ hành quân thì đột nhiên nhận được một đạo ma pháp truyền tin mau gia tốc đi tới trầm ngâm một lát thủ hộ chiến tướng cự linh thần cắn chặt hàm răng chỉ huy đại quân tiếp tục đi tới chuẩn bị công kích chiếm lấy vân trung thành không ngờ ma pháp truyền tin lại tiếp tục bay tới một đạo tiếp một đạo Tình huống đã trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đại nhân, Vân Trung Thành mặc dù sắp bị chúng ta công phá, hôm nay nếu lui quân, ngày mai còn có thể quay trở lại. Nhưng nếu Đại Bản Doanh bị phá hủy hoàn toàn, vậy, sau khi nắm được tình hình tại Đại Bản Doanh, một gã tài phán giả có bộ dáng giống như quân sư hướng về phía cự linh thần đề xuất ý kiến. Khoảng cách đến Vân Trung Thành vẫn còn mấy ngàn giảm, Lại có càng ngày càng nhiều vong linh cùng thiên sứ chiến đội kịch liệt ngăn cản Chẳng biết tới khi nào thì mới có thể đến được Vân Trung Thành Hơn nữa lại còn chưa biết phía trước còn có bảy dập cùng mai phục nào nữa hay không Dưới tình huống như vậy Đại bản doanh tuyệt đối không được để mất Vì nếu không Vạn nhất công kích Vân Trung Thành thất bại Đại thế của cuộc chiến này cũng đã qua đi Gia hỏa đáng chết Hừ lui binh Nhìn vong linh đại quân cùng thiên sứ chiến đội đang quyết tử để ngăn cản, lại nhìn huyết hải khôn cùng đang quay cuồng, thủ hộ chiến tướng cự linh thần hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm một hồi, cân nhắc kỹ càng các tình huống có thể xảy ra, không thể không lựa chọn biện pháp lui quân, nhanh chóng trở về cứu viện. Sau khi biết được đại thống lĩnh ma quân đã phái thêm ba gã thủ hộ chiến tướng cùng một đám tuyệt thế cường giả đến tăng cường, hắn đã nhanh chóng ra quyết định. Hy vọng trước khi viện quân kéo tới, có thể tốc chiến tốc thắng huyết tẩy vân trung thành, qua đó chứng minh được thực lực của mình. Nhưng bây giờ, đối mặt với chiến thuật rào hoạt của ma thú thần hệ, dưới sự bất đắc dĩ không thể không hủy bỏ phương. Án tốc chiến tốc thắng, vào thời điểm quyết định tạm thời lui bim hờ, bởi vì vong linh đại quân cùng thiên sứ chiến đội vẫn lăn xả chiến đấu. Hơn nữa lại còn phải lo lắng ma thú quân đoàn sẽ đánh úp bất ngờ Tốc độ rút lui của đại quân giảm đi rất nhiều Phải mất rất nhiều thời gian mới lui được ra ngoài Sau khi thoát khỏi sự đeo bám của vong linh đại quân cùng thiên sứ chiến đội Đại quân lần lượt tăng tốc Như tia trước lao thẳng tới đại bản doanh Không đến một canh giờ sau Cuối cùng cũng đã đến bên ngoài phạm vi của huyết hải đang bao phủ lên đại bản doanh Toàn quân tập trung Lui vào trong huyết hải, mau Phát hiện ra chủ lực của quân địch từ phương xa đang lớp lớp kéo về Nhìn cự linh thần ba khắc cầm trong tay song chùy đang hùng hổ lao tới Dương lăng cười cười lạnh lùng trầm giọng ra lệnh Tam đại tổ vu mở đường Kim bằng cùng mẫu hoàng Các cường lực ma thú nhanh chóng theo sau Giống như lưỡi đao sắc bén xé toang đại trận của liên quân thần hệ Dẫn theo ma thú quân đoàn mãnh liệt lao lên Bằng tốc độ nhanh chóng xuyên qua đại trận của quân địch, ngẩng mặt mà đi, trong nháy mắt liền mất hút vào trong huyết hải khôn cùng. Truy, tiếp tục truy đuổi, mau, sát, đem bọn họ, tất cả đều giết sạch cho ta. Nhìn thấy quân đoàn chủ lực đang từ phương xa về cứu viện, lại nhìn thấy sắc mặt giận dữ của cự linh thần, đám tài phán giả cùng binh lính các thần hệ vốn đang trần chờ không biết phải làm gì. Liền không hẹn mà cùng đuổi theo ma thú quân đoàn, chỉ sợ nếu chậm một bước sẽ trở thành cái bung sung cho cự linh thần chút giận. Không ngờ, vừa xâm nhập vào huyết hải đã gặp ma thú quân đoàn chờ sẵn ở trong, lập tức một lần nữa lại phải hứng chịu một cú đánh bất ngờ. Chỉ trong một thoáng, liên quân thần hệ ứng phó không kịp, binh lính chạy trốn tán loạn, thậm chí có những thần hệ do phản... ứng quá chậm nên đã bị tiêu diệt hoàn toàn không đợi cho quân địch kịp định thần lại ma thú quân đoàn lại lập tức rút lui theo lệnh của dương lăng dựa vào sự hỗ trợ của đại vu thiên địa ảo trận cùng huyết hải khôn cùng không lâu sau liền biến mất vô ảnh vô tung a phế vật tất cả các ngươi đều là lũ phế vật vô dụng nhìn thấy thương vong thảm trọng của lực lượng trấn thủ tại đại bản doanh lại một lần nữa đến chậm một bước Chơ mắt đứng nhìn ma thú quân đoàn rút lui an toàn. Cự Linh Thần Ba khắc đùng đùng nổi giận, một chùy đem một đám chủ thần không kịp trốn tránh biến thành đống thịt vụn, lớn tiếng rít gào, hai mắt bắn lên các tia máu đỏ bừng, trong lòng đầy uất hận không thể ngay lập tức mang trọng binh quay trở lại để huyết tẩy Vân Trung Thành. Ba khắc, không có việc gì ghê gớm, sao lại gào lớn như vậy làm gì? Trong lúc tất cả các thống lĩnh tài phán giả cùng chủ thần đang cực kỳ bất an, trên không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm vang dội từ chân trời xuất hiện một đoàn bóng đen, một đám hắc y nhân như tia chớp lao nhanh tới. Xa xa liền tản mát ra một cổ uy áp khôn cùng, cùng với sát khí phô thiên cái địa, tài phán giả đại thống lĩnh ma quân phái đi một đám tuyệt thế cường giả để tăng cường, do ba gã thủ hộ chiến tướng cầm đầu rốt cục đã đuổi tới. Ba khắc lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm được một lời nào, trong lòng hiểu rõ, cơ hội lập công lớn của mình đã qua đi. Cùng lúc đó, đang chỉ huy đại quân lui vào huyết hải khôn cùng, Dương Lăng lại thấy chấn động cả người. Hai mắt hiện lên một màn lạnh lẽo, hiểu được địch nhân lại kéo đến đây một đám cường viện đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786: Ám sát sau khi Chỉ Huy Đại Quân trở lại Vân Trung Thành, Dương Lăng lại tiếp tục ra cố thêm cho ảo trận, nghiêm ngặt canh phòng quân địch tiếp tục tiến đến. Phân phó Thi Vu Vương tăng cường phòng ngự, sau đó triển khai 36 mặt huyết thần phiên, lấy ra Đại Vu Thai, tranh thủ thời gian xử lý các vong hồn đang bị Đại Vu Thiên trói buộc. Thi Vu Vương chịu ra vong linh, thực ra là không có linh hồn. Áo phỉ lợi á trong khi làm sống lại các thiên sứ chết trận, linh hồn sẽ tự động trở lại thông qua thiên sứ chuyển sinh trì. Chỉ có ma thú sau khi bị chết trận, linh hồn mới có thể phiêu lãng trong đại vu thiên địa. Công tác của Dương Lăng lần này chính là đem hết linh hồn của ma thú đã chết trận thu vào bình thủy tinh, sau đó giao lại cho huyết hải phân thân làm cho ma thú sống lại, đồng thời thu thập. luyện hóa tài phán giả cùng binh lính của các đại thần hệ bị chết trận những linh hồn đã bị đại vu thiên địa trói buộc mà không thể tiêu tán đi vong linh vị diện hô từng đạo linh hồn năng lượng hóa thành hắc khí theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tràn đến một bộ phận được dương lăng dùng bình thủy tinh tích chữ lại lưu giữ để cấp cho bọn người thi vu vương cùng hắc long vương luyện hóa đẩy nhanh tốc độ tăng cường thực lực Một bộ phận dũng mãnh tiến vào 36 diện huyết thần phiên, bị huyết thần tự ẩn giấu bên trong điên cuồng cắn nuốt. Cuối cùng một bộ phận còn lại được dương lăng hấp thu vào trong cơ thể, dưới tác dụng của luyện hồn vô quyết nhanh chóng chuyển hóa thành linh hồn năng lượng khổng lồ. trải qua một trường đại chiến, ma thú quân đoàn trong số bị chết trận có không ít thần giai ma thú, nhưng so với số lượng các tài phán giả cùng lực lượng tinh nhuệ của các thần hệ đã bị chết trận, thì quả thực đó là một con số không đáng để nhắc tới. Tài phán giả cùng lực lượng tinh nhuệ của các thần hệ chết ở trong huyết hải khôn cùng, số lượng cực kỳ khổng lồ, bị Dương Lăng dùng vô thượng vu thuật thu về đại vu đài càng ngày càng nhiều. Không lâu sau, Xung quanh người Dương Lăng liền xuất hiện một vòng linh hồn chi vụ nồng đậm, ẩn chứa linh hồn năng lượng kinh người. Ông thu nạp được một lượng lớn linh hồn năng lượng, khiến cho thần thức của Dương Lăng càng ngày càng cường đại. Cảm giác được trong cơ thể bắt đầu có thay đổi, loáng thoáng có dấu hiệu đột phá tới vu thần đỉnh phong. đè nén sự vui mừng, Dương Lăng liền tập trung tinh thần, vừa tiếp tục luyện hóa linh hồn khổng lồ, vừa khắp một cái vu ấn huyền ảo. Tìm hiểu thông thiên vu quyết huyền ảo, tranh thủ thời gian khẩn trương tu luyện, thông thiên vu tôn. Đến tột cùng là cái dạng gì? Có bao nhiêu thần thông? Ngẫm lại những lời giải thích trên phương tiêm bi, dương lăng chờ mong đến bước đột phá cuối cùng. Sau khi tại vực sâu vị diện làm sống lại tổ vu đế giang, hắn tổng cộng đã tìm được ba đoạn thông thiên vu quyết, tiến từng bước nắm giữ sự huyền ảo của trường thiên khống địa. Chỉ cần làm sống lại 9 tổ vũ còn lại, nắm giữ và hiểu được 12 đoạn thông thiên vũ quyết, liền có thể tiến dai tới thông thiên vũ tôn trong truyền thuyết. Hậu thổ, cổng công cùng đế giang, tam đại tổ vũ không có vũ khí cũng đã lợi hại như vậy. Không thể tưởng tượng, nếu làm sống lại được cả 12 tổ vũ, đồng thời bản thân lại tiến dai tới thông thiên vũ tôn, lực chiến đấu sẽ khủng bố như thế nào? Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Đang ngưng thần tu luyện Bất chợt mi tâm của Dương Lăng máy động Đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở lạnh như băng Có chút mơ hồ không dám chắc phảng phất như đã gặp ở đâu đó bên ngoài Cái loại cảm giác này lại như là đã gặp tại phụ cận của Vân Trung Thành Tựa như đang gặp một cái gì đó đang chuyển động qua lại Giống như độc xá đang rình mồi Địch tập Dương Lăng cảnh giác mở hai mắt Thần thức khổng lồ theo bốn phương tám hướng tản mắt ra theo bản năng hai tay lập tức khắp một cái vu ấn huyền ảo chỉ một thoáng huyết hải khôn cùng bốn gió êm sóng lặng bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gió động trời không trung tràn ngập một cổ năng lượng dao động ẩn hiện một đám địch nhân ẩn núp trong một màn hào quang sắc màu đỏ đang lặng lẽ tới gần để tập kích đột nhiên hiện ra thân ảnh Cũng không biết là địch nhân đã dùng biện pháp gì, nhưng đã lọt qua được sự tuần tra nghiêm ngặt của ma thú cùng thiên sứ chiến đội. Sát, giết hắn. Một tổ chém giết ma thú chủ thần. Một tổ ngăn cản đám cường giả của ma thú thần hệ. Bắt đầu hành động, mau. Thấy hành tung bị bại lộ, địch nhân lập tức hành động, như tia chớp lao về hướng dương lăng. Hai tên cường giả có vẻ như là thủ lĩnh sóng vai lao tới. Tốc độ kinh người. mang theo một cổ xé gió trói tai gào thét mà tới. Người còn chưa tới, đã thấy một cổ uy áp sức mạnh như lật núi lấp biển cùng với sát khí bén nhọn tràn tới. Một tên cầm trong tay một thanh trọng kiếm màu đỏ, một tên giơ lên cao một thanh lang nha bổng to lớn, cả hai đều đằng đằng sát khí. Phía sau còn có hơn 10 hắc y nhân, tốc độ bay nhanh, tản mát ra năng lượng dao động mênh mông. Ít nhất cũng có thực lực của cao giai tài phán giả Thủ hộ chiến tướng Trong nháy mắt liền xuất hiện hai tuyệt thế cường giả Trọng kiếm sắc bén đã tới gần trong gang tấc. Đồng tử của Dương Lăng co rút lại Thủ ấn biến ảo nhanh hơn Tại khoảnh khắc trọng kiếm sắc bén sắp đâm vào trong ngực Thân ảnh của Dương Lăng đột nhiên biến mất Hưu một tiếng đã xuất hiện cách chỗ cũ vài chục bước Cùng lúc đó Trong không khí đột nhiên xuất hiện một trận ngợn sóng, thậm chí vặn vẹo uốn éo biến hình, xuất hiện vô số đạo không gian cái khe. Một cổ linh hồn công kích bén nhọn lập tức xuất hiện trong óc của đám khách không mời mà đến kia, trực tiếp công kích linh hồn của bọn chúng. Liên hoàn hồn bạo sau khi hấp thu được một lượng lớn linh hồn năng lượng, dương lăng cũng sắp tiến dai tới vu thần đỉnh phong. Linh hồn công kích của hắn đã đạt tới mức làm cho người ta sợ hãi. Cũng vẫn là một đạo liên hoàn hồn bạo nhưng uy lực đã mạnh hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Chỉ một thoáng, trừ hai tên đầu lĩnh, hai tên thủ hộ chiến tướng, đám hắc y nhân cả người cùng chấn động, từ trong đầu truyền đến một trận đau nhức toàn thân, còn không chờ nhóm đánh lén kịp có phản. Ứng, không chung lại đột nhiên xuất hiện một mảng lớn dày đặc xà hình tia trước. Sau khi đã thi triển liên hoàn hồn bạo dương lăng không chút do dự triệu ra tia trước đầy trời. Thông qua linh hồn truyền âm, khẩn cấp gọi về tam đại tổ vô cùng bọn người thi vu vương đang tu luyện tại vân trung thành. Lôi bảo, lôi bảo tinh quân là như thế nào với ngươi? Phô thiên cái địa tia trước trượt lóe lên, tên thủ hộ chiến tướng cầm trong tay trọng kiếm màu đỏ sắc mặt đại biến, quát lên một tiếng lớn, trọng kiếm màu đỏ trong tay đột nhiên hồng quang đại thịnh. Hóa thành một vòng bảo hộ xung quanh mọi người Gắt gao ngăn trở tia trước khủng bố Cùng lúc thân hình nhóng lên Lao thẳng tới chỗ Dương Lăng đang đứng cách đó không xa Gắt gao khóa trụ linh hồn của Dương Lăng Chỉ trong một thoáng Dương Lăng cảm thấy hô hấp khó khăn phảng phất giống như bị nung trong lò Cả người đỏ bừng Xích diễm trảm, Thần khí của chúa tể thứ chín lưu lại Ẩn chứa trung cực huyền ảo của hòa hệ pháp tắc Công kích cực kỳ bén nhọn, cũng chỉ làm cho Dương Lăng hô hấp khó khăn, cả người như bị thiêu trong lửa đỏ. Đổi lại nếu chỉ là một người bình thường, phòng trừng kiếm còn chưa có tới gần, cả người đã bị đốt thành cho rồi. Bà, ở trong khoảnh khắc này, khi xích diễm chạm khủng bố sắp chạm vào người Dương Lăng, không chung đột nhiên hiện lên một mảnh hàn quang, đinh một tiếng chém lên xích diễm chạm Một cổ sát khí làm thiên địa biến sắc đột nhiên chui vào trong óc của tên thủ hộ chiến tướng, mãnh liệt đánh sâu vào linh hồn phòng ngự của hắn. Lúc này đây, Dương Lăng không hề lui về phía sau, trực tiếp rút ra chiến hồn đao trên lưng, giết hắn. Sát. Chặt bỏ đầu của ma thú chủ thần, mau. Thấy Dương Lăng bị thủ hộ chiến tướng khoa lý xâm cuốn lấy, đám hắc y nhân ở phía sau của hắn lớn tiếng rít gào, không nghĩ tới hậu quả liền nhào tới rất mau. Với ý đồ trong khoảnh khắc sẽ liên thủ chém giết Dương Lăng, ma thú chủ thần. Tại thời điểm trước khi ra quân, bọn họ ở trước mặt của đại thống lĩnh ma quân đã lập quân lệnh trạng. Nếu không chém được đầu của Dương Lăng cũng sẽ không trở về. Cùng với Dương Lăng không phải ngươi tử chính là ta vong. Có ngươi thì không có ta. Phúc, ở khoảnh khắc hắc y nhân đồng loạt tiến lên. Không chung đột nhiên xuất hiện một quái vật. Mặt người thân chim, một trào xuyên thủng ngực, một tên hắc y nhân. Đi theo, lại còn hai quái vật khác Một kẻ thân người đuôi rắn cùng một kẻ đầu rắn thân người theo hỗ trợ Hai người phân biệt dùng hai tay không cùng lúc đem hai hắc y nhân xé thành mảnh nhỏ Tại thời khắc mấu chốt, Tam Đại Tổ vu đã kịp đến để hỗ trợ Đáng chết, bao vây tất cả bọn chúng lại, đừng có buông tha một kẻ nào Phía sau Tam Đại Tổ vu Thi vu Vương dẫn theo bọn người kim bằng cùng mẫu hoàng nhanh chóng đuổi tới Đem đám biệt kích của địch vây khốn lại Tử vong văn ba trong tay lập tức biến đổi Biến thành một thanh trường thương sắc bén Cả người, hưu, một tiếng lao thẳng tới chỗ của thủ hộ chiến tướng Đang cầm lang nha bổng to lớn trong tay Thân thể như con quay điên cuồng chuyển động Mỗi lần chuyển một vòng tốc độ lại tăng gấp đôi Trong trước mắt, liền đạt tới một tốc độ khủng bố Cùng với một cổ năng lượng âm hàn Cảm giác lạnh lẽo đến tận xương Minh Nha! Mắt thấy Dương Lăng bị một gã thủ hộ chiến tướng cùng hơn 10 tuyệt thế cường giả liên thủ vây công, nhận thấy tình huống cực kỳ không ổn, thì Vu Vương không chút do dự thi triển sát chiêu cực mạnh của Minh Vương, mang theo tiếng xé gió chói tai xẹt qua không trung, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt tên thủ hộ chiến tướng cầm lang nha bổng Bỉ lô phổ tư. Di! Minh Vương tuyệt kỳ! Ngươi! nhìn thấy thi vu vương như tia chớp lao tới cảm giác một chút năng lượng âm lãnh kia đồng tử của bỉ lô phổ tư co rút lại sắc mặt đại biến không nghĩ tới việc lại được gặp một truyền nhân của minh vương ở nơi này dưới sự kinh hãi lang nha bổng to lớn lập tức vung lên đông một tiếng đẩy trường thương của thi vu vương ra sau khi hết to một tiếng lang nha bỗng liền đảo qua hung hăng nện xuống ngực của thi vu vương cùng lúc đó, trường thương trong tay của Thi Vu Vương đột nhiên hóa thành tử vong hào giác, kèn điên cuồng phóng ra tử vong văn ba. Song phương động tác đều nhanh như trước. Cả hai người gần như cùng một lúc đều phát ra một tiếng hét thảm thiết, trên trán tên thủ hộ chiến tướng toát ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, linh hồn phòng ngự thiếu chút nữa đã bị tử vong văn ba của Thi Vu Vương phá tan. Thi Vu Vương lại càng thê thảm hơn. Phốc một tiếng liền bị bắn ra xa, sô ngã mấy chục đầu thần giai ma thú phía bên ngoài, từ trong miệng máu phun ra một đám như mưa. Hiện thời vẫn nằm im không nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết. Khoa lý sâm mau lập tức chặt bỏ đầu lâu của ma thú chủ thần mau định thần lại sau cú đánh của thi vu vương thủ hộ chiến tướng bỉ lô phổ tư lớn tiếng rít gào chỉ huy hơn 10 danh hắc y nhân ở phía sau. Không để ý đến tình hình xung quanh, lập tức liên thủ tấn công bọn người kim bằng cùng mẫu hoàng đang tận lực ngăn cản. Nhận thấy đám ma thú đi tới càng ngày càng nhiều. Xa xa còn hiện ra từng đội thiên sứ chiến đội cầm cự nhận trong tay, kết thành thiên sứ chiến trận đánh tới. Mục tiêu lén lút, tranh thủ thời gian chém giết Dương Lăng. Ma thú chủ thần đã không còn kịp nữa rồi. Mau, điện quang hỏa thạch, nhanh như thiểm điện. Sự việc Tam Đại Tổ vu đánh chết ba hắc y nhân cùng việc Thi Vu Vương bị thương nặng, tất cả đều diễn ra với tốc độ nhanh kinh người. Đừng nói bọn người Kim Bằng cùng Mẫu Hoàng đứng ngay gần đó không kịp cứu viện, mà ngay cả Dương Lăng, một người am hiểu thuấn di pháp thuật cũng không kịp cứu viện. Là Đức Lý Cách Tư, là Đức Lý Cách Tư. Dương Lăng tránh qua một chiêu trọng kiếm của thủ hộ chiến tướng Khoa Lý sâm lập tức hô một tiếng thuấn di đến bên cạnh Thi Vu Vương. phất tay đánh ra từng đạo vô quyết thi triển vô thượng vu thuật bảo vệ thần cách sắp bị đánh vỡ của thi vu vư vương sau đó ôm lấy hắn đặt vào trong tay của huyết thiên sứ áo phỉ lợi á mau lập tức đem la đức lý cách tư đến huyết hải mau là áo phỉ lợi á trong lòng cảm thấy cực kỳ đau xót nước mắt chảy đầy trên mặt điên cuồng cử động đôi cánh ở trên lưng ôm chặt thi vu vư vương ở trong lòng Thông qua vị diện thông đạo lao thẳng tới huyết hải trong thần ma mộ tràng, chỉ hận không thể ngay lập tức tới được chỗ của huyết hải phân thân của Dương Lăng. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Xoay người đứng đối diện với hai tên thủ hộ chiến tướng và đám đông hắc y nhân, hai mắt của Dương Lăng đỏ bừng, lạnh lùng dơ lên thanh chiến hồn đao sắc bén của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com. mươi 787, Tài phán giả thần Điện Hô, tay mang chiến hồn đao, thân ảnh của Dương Lăng liền nhoáng lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau của Bỉ Lô Phổ Tư, một đao bổ vào cần cổ của hắn, vừa nhanh lại vừa chuẩn, đao phong chém xuống, đồng thời lại phát ra một đạo hồn bảo bén nhọn, trực tiếp công kích linh hồn của đối phương, cũng có tác dụng giống như Thi Vu Vương khi xuất ra tử vong Văn Ba. linh hồn không chỉ bị thương tổn mà còn bị đánh tan nếu lực phòng ngự không đủ khoa lý sâm mau liên thủ chặt bỏ đầu của ma thú chủ thần mau thấy dương lăng đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng của mình chiến hồn đao kia cũng đã gần trong gang tấc thủ hộ chiến tướng bỉ lô phổ tư lớn tiếng gọi khoa lý sâm quát lên một tiếng lớn bỉ lô phổ tư không lùi mà tiến tới lợi dụng sự trầm trọng của lang nha bồng hung hăng nện lên chiến hồn đao một tiếng vang trầm buồn qua đi chiến hồn đao sắc bén đã bị đẩy văng sang một bên một cổ năng lượng lôi điện như luồng điện theo chiến hồn đao truyền vào trong cơ thể dương lăng chỉ trong một thoáng khiến cho trái tim của dương lăng có cảm giác như muốn ngừng đập cánh tay mềm oạt vô lực chiến hồn đao thiếu chút nữa đã rời khỏi tay lôi thần chi bổng lang nha bổng trong tay thủ hộ chiến tướng bỉ lô phổ tư ngoại trừ có hình dáng khổng lồ Cũng không có đặc điểm gì bất thường. Không ngờ lại là tài quyết thần khí của Chúa Tể Thứ 13 lưu lại. uy lực quả nhiên không thể coi thường. Mỗi một lần công kích. Đều mang theo lôi điện vô hình gây thương tồn. Nhẹ thì cả người vô lực. Mất đi khả năng chiến đấu. Nặng thì sẽ bị đánh chết tại chỗ. Lực công kích cực kỳ đáng sợ. Thực lực cường đại như thi vu vương. Cũng chỉ chịu được một kích của đối phương là đã bị thương nặng. a à... Sát, giết hắn Trong lúc Dương Lăng sau khi dính một chùy, Đang cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng Tình trạng của thủ hộ chiến tướng Bỉ lô phổ tư cũng chẳng khác chút nào Từ trong đầu truyền đến một trận đau nhức, phảng phất như có ngàn vạn con kiến Đang điên cuồng cắn xé ở bên trong Linh hồn phòng ngự lung lay muốn vỡ Chỉ thiếu chút nữa đã bị linh hồn công kích Của Dương Lăng đánh cho vỡ tan Dựa vào lôi thần chi bổng. Thủ hộ chiến tướng Bỉ Lô Phổ Tư có khả năng cận chiến vô cùng lạ thường, được đứng số một số hai trong tám thủ hộ chiến tướng, nhưng về mặt linh hồn công kích cùng linh hồn phòng ngự lại vừa vặn là nhược điểm lớn nhất của hắn. Đối mặt với linh hồn công kích của Dương Lăng, cao cấp vu thần này, quả đúng là khổ không chịu nổi. Thấy Dương Lăng trong khoảnh khắc sắc mặt đột nhiên tái nhợt, giống như đã bị thủ hộ chiến tướng Bỉ Lô Phổ Tư đánh cho bị thương nặng. Thủ hộ chiến tướng Khoa Lý Sâm đứng gần đó lớn tiếng rít gào, ý định lợi dụng tình hình lao tới, một kiếm chặt bỏ đầu dương lăng. Không ngờ, còn chưa kịp di chuyển thì đã bị hậu thổ cùng cộng công, hai đại tổ vu vây lại, chỉ trong khoảnh khắc liền rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Hơn 10 danh H. y nhân thuộc nhóm của Khoa Lý Sâm tình cảnh cũng không khác là bao, hoặc là bị bọn H. long Vương cùng cử viên Vương bao vây chặt chẽ. Hoặc là đã bị Tổ Vũ Đế Giang lần lượt đánh chết từng tên một. Số lượng giảm đi rất nhanh. Cùng lúc đó, đám hắc y nhân trong nhóm của thủ hộ chiến tướng Bỉ Lô Phổ Tư cũng bị bọn Kim Bằng cùng Mẫu Hoàng bao vây lại. Đừng nói đến chuyện hỗ trợ cho Bỉ Lô Phổ Tư, mà ngay cả bản thân mình cũng đều khó bảo toàn. Sau khi thi triển ma thú chiến trận, vô luận Kim Bằng hay là Mẫu Hoàng, tất cả đều bùng nổ ra lực công kích kinh người. Điên cuồng công kích đám hắc y nhân. Ân. Lực công kích cũng tạm được. Nhưng nếu bùn sự chỉ có như vậy. Các ngươi chết chắc rồi. Kêu lên một tiếng đau đớn. Dương lăng thủ khác vu ấn. Hổ thể vu lực điên cuồng vận chuyển. Hô một tiếng lại vung đao tiếp tục lao vào cuộc chiến. Lao thẳng vào đối phương. Một đạo hồn bảo sắc bén lại tiếp tục xuất hiện. Điên cuồng đánh sâu vào linh hồn phòng ngự của đối phương. Một lần nữa... tiếng nổ trầm buồn lại vang lên nhưng lần này làm cho thủ hộ chiến tướng bỉ lô phổ tư phát sinh nỗi khiếp sợ chính là dương lăng vẫn đang cố nén sự đau đớn vẫn tiếp tục công kích như điên cuồng chiến hồn đau sắc bén không ngừng múa may thế công liên miên không dứt lần lượt đem toàn lực ứng phó với công kích mãnh liệt cùng với từng đạo linh hồn công kích sắc bén của đối phương bất chấp việc đã chiếm được ưu thế về vật lý công kích một lần lại một lần công kích ngược trở lại trái tim của dương lăng nhưng trong lòng bỉ lô phổ tư lại cảm thấy thống khổ không nói ra thành lời trong đầu truyền đến từng trận đau nhức cả đầu như muốn vỡ tung ra từng mảnh đồ điên ngươi đúng là điên mất rồi sắc mặt tái nhợt dương lăng vẫn điên cuồng công kích không để ý đến bản thân mình ngược lại thủ hộ chiến tướng bỉ lô phổ tư thì vừa sợ vừa giận Không nghĩ tới ma thú chủ thần lại lợi hại đến như vậy, càng không nghĩ tới, Dương Lăng lại có thể chiến đấu giống như một kẻ điên. Vừa định kêu gọi Khoa Lý Sâm đến hỗ trợ, thì đột nhiên, ở cách đó không xa truyền đến một giọng quen thuộc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bỉ lô phổ tư lập tức xoay người lại, sắc mặt không khỏi đại biến, tình cảnh lúc này. trọng kiếm của thủ hộ chiến tướng khoa lý sâm một kiếm xuyên thủng lồng ngực của tổ vu hậu thổ nhưng thân mình hắn lại bị tổ vu hậu thổ túm lấy hai chân sau đó hung hăng xé thành hai nửa đầu của hắn thì đã bị tổ vu cộng công đập cho một quyền nát bét máu tươi cùng não tương phun ra như hoa nở liều mạng chấp nhận chịu một kiếm chấp nhận bị thương nặng tổ vu hậu thổ hung hãn tung ra một đòn công kích trí mạng hai đại tổ vu liên thủ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong một tên thủ hộ chiến tướng cùng lúc đó tổ vu đế giang cũng đại triển thần uy đem đám hắc y nhân hộ vệ của thủ hộ chiến tướng khoa lý sâm nhất loạt chém giết hoặc là móc lấy trái tim hoặc là trực tiếp bóp vỡ thần cách của bọn chúng bất chấp việc vẫn chưa tìm lại được cao nhất vũ khí của mình hậu thổ cộng công cùng đế giang mặc dù thực lực của tam đại tổ vu có thể nói là đã bị giảm sút rất lớn nhưng cho dù là chỉ dùng tay không lực chiến đấu vẫn cực kỳ khủng bố chạy chạy ra ngoài mau chứng kiến một màn thủ hộ chiến tướng khoa lý sâm bị đối thủ xé thành hai nửa lại thấy hậu thổ cộng công cùng đế giang tam đại tổ vu có người đang lớn tiếng rít gào có người đang liên thủ lao tới Đám hắc y nhân còn lại có cảm giác như hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Thủ hộ chiến tướng bỉ lô phổ tư đang ôm đầu dên xiết vì đau đớn cũng không ngoại lệ. Một bên trầm giọng hạ lệnh, một bên cấp tốc triển khai một bức vị diện truyền tống quyển trục. Lập tức, một cước bước vào trong truyền tống môn, chỉ hận không thể ngay lập tức rời ra thật xa khỏi dương lăng, đang giống như kẻ điên, đang muốn lấy mạng đổi mạng với mình. Chỉ hận không thể trong khoảnh khắc rời khỏi thật xa chiến trường tanh máu này. Hừ, bây giờ mà vẫn còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Không chung đột nhiên xuất hiện truyền tống môn. Thân hình thủ hộ chiến tướng bỉ lô phổ tư đang sắp biến mất trong truyền tống môn. Dương Lăng hét to một tiếng, trực tiếp vung chiến hồn đao chém ra. Đồng thời lại thi triển một đạo linh hồn công kích sắc bén. Tốc độ của Dương Lăng tuy nhanh, không ngờ. Được xưng là không gian chi thần, tổ vũ đế giang còn nhanh hơn, ngửa đầu thét dài một tiếng, dùng sức vỗ mạnh hai cánh, tản mắt ra một vòng ngũ thải quang mang chói mắt. Chỉ một thoáng, hào quang đang từ truyền tống môn tỏa ra bốn phía đột nhiên từ từ ảm đạm, vừa mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, thủ hộ chiến tướng Bỉ lô phổ tư lại rơi vào tình trạng nguy ngập, đột nhiên truyền tống môn mất đi tác dụng. cho dù đã đưa thêm vào rất nhiều thần lực cũng không có cách nào khởi động lại được không gian giam cầm được xưng là không chi thần tổ vu đế giang rốt cục đã thi triển ra năng lực thần thông ngạo thị thiên địa của mình phốc đang vô cùng hoảng sợ thủ hộ chiến tướng bỉ lô phổ tư còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần chiến hồn đao sắc bén liền gào thét đâm vào mạnh mẽ xuyên qua lồng ngực trước ngực chỉ còn lại trôi đao khắc đầy phù văn tiếp theo một đạo hồn bảo sắc bén giống như địa lôi nổ mạnh trong đầu làm tan vỡ hoàn toàn tuyến phòng ngự linh hồn đang lung lay của bỉ lô phổ tư lôi thần chi bổng uy lực vô song ở trên tay cũng từ từ rơi xuống mau chạy mau rút lui mau chạy a tận mắt chứng kiến cảnh ngay cả thủ hộ chiến tướng bỉ lô phổ tư cũng bị đánh chết vốn đã quá hoảng sợ không còn tâm trí để tiếp tục chiến đấu Hơn 10 danh hắc y nhân hoàng sợ chạy trốn tán loạn, cướp đường mà chạy. Dưới tình trạng hoảng loạn, đại bộ phận đã bị chết dưới tay bọn kim bằng cùng mẫu hoàng. Một kích đoạt mạng, chỉ có ba tên gia hỏa có thực lực tương đối xuất sắc liều mạng trốn thoát. Cả người đều đã bị trọng thương trốn vào trong huyết hải. Không có sự chỉ dẫn của thủ hộ chiến tướng, căn bản là không biết nên đi theo phương hướng nào để chạy trốn. Cuối cùng vẫn bị lạc trong huyết hải vô tận. Không lâu sau, cuối cùng cũng đã bị một nhóm ma thú cuồng bạo khát máu lần lượt xé thành từng mảnh nhỏ. Đại nhân, ngươi không có việc gì chứ? Thấy Dương Lăng sắc mặt tái nhợt, trên chán toát ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, hát giác đại mỹ nữ lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Mau truyền lệnh, toàn quân giới nghiêm, để phòng địch nhân có thể tiếp tục thâm nhập. Dương Lăng cố gắng bình tĩnh. Dặn dò vài câu đơn giản sau đó phi thân lên đại vu đài khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh uống hết một bình sinh mệnh nước suối, tập trung tinh thần nhanh chóng chứa khỏi thương thế trong cơ thể. Trải qua trận chiến này, bất chấp việc đã tiêu diệt hoàn toàn được nhóm ám sát của quân địch, nhưng bản thân ma thú thần hệ cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Thi vu vương sinh tử còn chưa biết, Còn không biết huyết hải phân thân Có thể chứa khỏi thương thế cho hắn hay không Tổ vũ hậu thổ cũng bị thương không nhẹ bị tài quyết thần khí Xích diễm chảm xuyên thùng ngực Ngay cả dương lăng Chỉ thiếu chút nữa trái tim cũng bị chấn vỡ Tài quyết thần khí Lôi thần chi bổng quả nhiên Cực kỳ khủng bố Hơn xa mọi dự đoán của hắn Chỉ có thực lực của thủ hộ chiến tướng Mới có thể phá ảo trận Nói cách khác Chỉ cần bí mật tập kích Xử lý hai tên thủ hộ chiến tướng còn lại uy hiếp của Vân Trung Thành Cũng theo đó mà qua đi Cho dù bên ngoài có bao nhiêu tài phán giả Quân đoàn cùng liên quân thần hệ Cũng cũng không còn ý nghĩa gì nữa Hít một hơi thật sâu Bước đầu chữa khỏi thương thế Trong cơ thể Dương Lăng trong lòng vừa động Liền nghĩ tới một cái ý tưởng lớn mật Lấy răng trả răng Lấy máu trả máu Chém giết được hai tên thủ hộ chiến tướng còn lại Vân Trung Thành sẽ không còn bị uy hiếp, không chỉ có có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ trong 10 ngày, mà còn có thể nhân cơ hội này để thăm dò các thông thiên tháp còn lại, không chỉ làm sống lại các tổ vu thậm chí còn có thể bắt đầu chiến dịch trả thù đám thần hệ dưới trướng chúa tể. Hô, sau khi đã quyết định chủ ý, Dương Lăng an tâm dưỡng thương. Thủ khắp vu ấn luyện hóa linh hồn khổng lồ của đám hắc y nhân cùng hai đại thủ hộ chiến tướng. Thương thế nhanh chóng từng bước phục hồi, hấp thu được linh hồn năng lượng kinh người vượt xa dự kiến của hắn. Ở chỗ sâu trong vô tận hải dương, trong một tòa cung điện quanh năm mây mù bao phủ, một gã hắc bào lão nhân sắc mặt lạnh lẽo đang lặng im không nhúc nhích, cả người tựa vào chiếc ghế có phủ tấm da hổ vừa mới chuẩn bị nhắm hai mắt lại để dưỡng thần. Đã thấy xuất hiện một gã võ sĩ, thân mang nguyệt luân trọng giáp, nét mặt hoàng sở tiến đến. Đại nhân, không tốt lắm, pho tượng của khoa lý sâm cùng bỉ lô phổ tư đại nhân đột nhiên bị vỡ ra. Cái gì? hắc bảo lão nhân mở to hai mắt, hiện lên một ánh hàn quang kinh người. Không ai so với hắn có thể rõ ràng hơn. Pho tượng đặt ở trong tài phán giả thần điện đột nhiên bị vỡ ra là có ý nghĩa gì? Vốn tưởng rằng đã phái thêm ba tên thủ hộ chiến tướng cùng một đám tuyệt thế cường giả để tăng cường, thì sẽ có khả năng nhanh chóng chém giết được kẻ gây ra sóng gió là ma thú chủ thần. Không nghĩ tới, Vân Trung Thành còn chưa đoạt được, đã bị mất đi hai tên thủ hộ chiến tướng. Chẳng lẽ, thượng cổ đại vô của trăm ngàn vạn năm trước, thật đúng là tất cả đều đã trở lại. hắc bào lão nhân sắc mặt âm trầm. trầm tư suy nghĩ một lát sau đó đứng lên, thân hình nhoáng lên liền xuất hiện tại cửa đại điện, tiếp tục nhoáng lên lần nữa rồi biến mất vào trong mây mù. Không lâu sau, đã thấy đang đi tới một tòa cung điện nguy nga khắc đầy phổ văn, phổ lạp ni kỳ đại nhân, chúa tể có chỉ đạo gì không? Vốn lúc bình thường, hắc bảo lão nhân khi gặp người khác đều có khí thế bức người. Nhưng giờ phút này lại có thái độ rất cung kính, đang khom người hỏi một gã giữ cửa trước đại điện, một lão nhân có tròm dâu bạc. Ma quân đại nhân, nếu chúa tể có chỉ đạo gì, ta sẽ lập tức thông chi cho ngươi. Lão nhân có tròm dâu bạc khẽ mở hai mắt, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, sau đó hai mắt lập tức nhắm lại. Trong tay đang cầm một thanh cổ Pháp trường kiếm, cả người trên dưới đầy văn ti bất động. phảng phất giống như một tòa thạch điêu lạnh lùng chấn thủ tại cửa đại điện. Nhìn lướt qua đại môn đang đóng chặt. Bên ngoài lại có lão nhân đứng im không nhúc nhích. Ma quân âm thầm thở dài. Bất đắc dĩ phải nhanh chóng rời đi. Bất chấp tình thế có khẩn cấp tới mức nào. Cho dù cho lá gan của hắn có lớn hơn nữa. Cũng không dám tự ý xông vào. Tự ý đi vào trong đại điện khắc đầy phù văn kia. càng huống chi. Cho dù hắn có dẫn theo đám thủ hộ chiến tướng còn lại, tất cả cùng tiến lên, cũng không dám chắc là có thể đột phá qua được cửa ải của kiếm nô phổ lạp ni kỳ. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 788, Yêu Đao Hô. Luyện hóa xong hai cái thủ hộ chiến tướng linh hồn, hấp thu được số lượng lớn linh hồn năng lượng của địch nhân đang bị đại vu thiên địa trói buộc. Thần thức chi hải của Dương Lăng kịch liệt bành trướng, theo bản năng liền khắp một cái vu ấn huyền ảo. Chỉ sau một thoáng, tinh mang năng lượng mênh mông từ trên trời giáng xuống, theo từng lỗ chân lông trên người thẩm thấu đi vào. Luyện thể vô quyết tự động vận chuyển, cơ thể như đang trong cơn đói khát điên cuồng hấp thu năng lượng bàng bạc. Thân thể lại một lần nữa được cường hóa, thần thức nhanh chóng bành trướng. Sau khi đã hấp thu linh hồn năng lượng cùng tinh mang năng lượng khổng lồ, thân thể của Dương Lăng theo sau sự chuyển biến về lượng lần này đã bắt đầu có chuyển biến về chất, đây là điều mà hắn đã chờ mong rất lâu. Ông Trong hư không đột nhiên vang lên một trận ngâm khè, một cổ vô hình năng lượng dao động, lấy vân trung thành làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra cả trận tự vị diện. dương lăng vẫn khoanh chân ngồi ở trên đại vu thai nhưng trong lòng đột nhiên minh ngộ được rất nhiều điều thần thức khổng lồ vô thanh vô tức bao phủ cả tòa trật tự vị diện phảng phất như linh hồn đã rời ra khỏi cơ thể đang lạnh lùng quan sát tất cả các động tĩnh của thiên địa vạn vật ngàn giảm ở bên ngoài tất cả các mai phục của tài phán giả quân đoàn sự hoạt động rầm rộ của liên quân thần hệ đều giống như được tận mắt chứng kiến vu thần điên phong linh hồn năng lượng khổng lồ của thủ hộ chiến tư ống lần này đã trợ giúp cho dương lăng đột phá được một tầng cuối cùng nhưng thực tế hiện nay cũng chỉ vừa mới tiến giai đến vu thần điên phong thân thể được cường hóa sự chênh lệch so với thời kỳ cường thịnh nhất của tổ vu cũng đã cách nhau không xa ngoại trừ cao nhất tài quyết thần khí do lịch nhâm chúa tể lưu lại tất cả các loại vũ khí bình thường đã không còn có khả năng uy hiếp đối với hắn Linh hồn thăng hoa, đạt tới một mức chưa từng có, vô luận là về khả năng thi triển đại vũ thiên địa, huyết hải khôn cùng hay là ảo trận, trong khoảnh khắc cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Ma thú cùng thiên sứ còn không có cảm giác được gì về sự biến hóa lần này của Dương Lăng, nhưng tất cả các tài phán giả đang thâm nhập trong huyết hải, chỉ trong khoảnh khắc liền mất đi hoàn toàn linh hồn cảm ứng cùng thủ hộ chiến tướng, lập tức bị lạc trong huyết hải quay cuồng. Càng đáng sợ chính là, phạm vi bao phủ vốn đã cực kỳ kinh người của đại Vu thiên địa và huyết hải khôn cùng, nay lại tiếp tục bành trướng cực độ, giống như nước thủy triều tràn đến. Bao phủ gần sát tới phạm vi bên ngoài quân doanh của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ, cơ hồ chỉ là trong khoảnh khắc trận tuyến khổng lồ của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ liền mất đi một phần mười binh lực. Tổng số lượng tổn thất so với trường đại chiến lúc trước còn nhiều hơn gấp vài lần. Trường Thiên Khống Địa đột phá tới vu thần Điên Phong. Dương Lăng đã bắt đầu nắm giữ được sự tinh túy của trường Thiên Khống Địa. Đối với linh hồn vu thuật cùng cấm chế huyền ảo, đã có nhận thức hoàn toàn mới. Đồng dạng vẫn là một cái cấm chế. uy lực đã khác xưa rất nhiều, rất nhiều điều trước kia còn mơ mơ hồ hồ, khó có thể lĩnh ngộ đến tận cùng. Thì nay mọi việc đã trở nên sáng sủa, chờ mong đã lâu mới có sự đột phá. Cùng lúc đó, trận tuyến khổng lồ của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ bên ngoài huyết hải lại vô cùng rối loạn. Mau, lui quân A, đem quân doanh lui lại càng xa càng tốt. Thượng cổ vu sư, thượng cổ vu sư đã trở lại, tất cả đều đã trở lại. Nhìn xem huyết hải không đáy đột nhiên bành trướng. Nhìn xem huyết vụ khủng bố kia đang quay cuồng, lại nghe loáng thoáng từ đâu đó truyền đến tiếng tế văn thê lương, thảm thiết. Đám tài phán giả có thực lực cường đại cũng hoảng sợ đến mức biến sắc. Phần đông thần hệ tinh nhuệ lại càng không cần nói tới. Có kẻ tìm đến chủ thần, đưa ra yêu cầu lập tức lui lại. Có kẻ lại sợ đến mức lục thần vô chủ. Không biết nên làm như thế nào cho phải. Có kẻ thậm chí vì quá hoảng sợ mà chạy loạn cả lên, chưa có mệnh lệnh của chủ thần đã tự tiện rút lui ra xa. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tình hình đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Hóng, ở thời điểm mọi việc sắp vượt qua tầm kiểm soát, cự linh thần ba khắc hết lớn lên một tiếng, xuất hiện tại bầu trời phía trên đại quân. Song trùy hung hăng đập mạnh vào nhau, phát ra một tiếng nổ điếc tai. Chấn động đập vào lỗ tai của bọn lính gây ra một trận đau đớn, ma quân đại thống lĩnh có lệnh, phạm là ở trên chiến trường, kẻ nào dám không nghe hiểu lệnh, tự tiện lui lại, vô luận là tài phán giả hay là thần hệ tinh nhuệ, cũng chỉ có một luật đó là giết chết tại chỗ. Tại thời khắc mấu chốt, dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, thủ hộ chiến tướng cự linh thần lập tức xuất hiện, để chấn nhiếp lòng người, ổn định quân tâm. Thân hình lập tức nhoáng lên, rồi đột nhiên xuất hiện phía trên đầu của một đội binh lính thần hệ đang hoảng hốt lùi ra xa. Quát lên một tiếng lớn, song chùy đột nhiên tản mát ra hồng quang vạn trượng, lập tức dùng sức đập xuống một trùy. Oanh! Sau một tiếng nổ điếc tai, một chi tiểu đội số lượng gồm mấy trăm người, trong khoảnh khắc đã bị biến thành một đống bầy nhầy, thịt xương lẫn lộ. Dưới cự trùy đáng sợ của cự linh thần... khôi giáp cứng rắn đến đâu cũng không kham nổi một kích, đừng nói là binh lính có thực lực thần giai, mà ngay cả thống lĩnh có thực lực bị diện lưu lãng giả cũng bị đập chết chỉ trong một chiêu. rung động, thấy một màn đáng sợ trước mặt, mặc dù đang rất kinh hoàng nhưng bọn lính lập tức im lặng, rất nhanh, đều tự giác ổn định đội ngũ dưới sự chỉ huy của đám thống lĩnh. Hung danh của thủ hộ chiến tướng cự linh thần Lại một lần nữa khắc sâu vào trong trí nhớ của mọi người, đừng nói là binh lính bình thường, chính là chủ thần của các đại thần hệ cũng không dám kháng lại mệnh lệnh của hắn. Bằng thực lực cường đại cùng một kích vô tình, thủ hộ chiến tướng cự linh thần đã nhanh chóng ổn định lại trận hình. Bất chấp tính cuồng bạo trời xanh, nhưng đã trải qua trăm ngàn vạn năm làm một thống soái đại quân chấn thủ lưu tinh tòa thành, với kinh nghiệm phong phú của mình, tại thời khắc mấu chốt. quyết đoán dùng một chiêu lôi đình vạn quân lập tức hành động để ổn định tình hình hiển nhiên để có thể đảm đương trọng trách thống soái đại quân phong tỏa vân trung thành thủ hộ chiến tướng cự linh thần tự nhiên cũng có chỗ hơn người tuyệt đối không phải là một kẻ mãng phu thô lỗ sách sách thật sự là uy phong a chẳng quá ba khắc đều là người một nhà có giết được nhiều hơn nữa cũng chả có tác dụng gì Vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ của ma quân đại thống lĩnh đã giao cho. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện bên tai của bọn lính. Cùng lúc đó một hắc y nhân trên tay phe phẩy một cây quạt đã vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh thủ hộ chiến tướng cự linh thần. Mi thanh mục tù, tóc dài qua vai, bộ ngực to lớn vạm vỡ. Rõ ràng đây là một nam nhân nhưng lại có khuôn mặt xem ra còn xinh đẹp hơn khuôn mặt của nữ lang. Yêu đau khắc lý tư. thần bí nhất trong 8 đại thủ hộ chiến tướng yêu đao khắc lý tư cũng chính là kẻ có tính tình khó lường nhất, lại đang dương dương tự đắc đứng ở bên cạnh cự linh thần ba khắc.